Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bíp Bíp Báp Báp và các bạn là fan hâm mộ của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết, ngày hôm nay truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết đã quay trở lại với chúng ta rồi sau một khoảng thời gian là hơn 1 tháng trời bóp cảm giác như là hơn 1 tháng rồi đó ha là đã lâu lắm rồi chuyện với thằng Tâm Kết chưa có về nhưng mà ngày hôm nay tác giả đã viết chuyện lại và gửi lại cho bắp. Thực ra là tác giả đã gửi cho bắp hồi từng rồi nhưng mà do bắp bận cho nên chưa có làm video được. Hôm nay quay trở lại đúng vào lịch ờ quay của chuyện với thằng Tâm Kết và sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe. Ở phần trước chúng ta dừng ở đoạn tại sao Pandora lại mở chiếc hộp tai họa đó ra? Bởi vì sét quá yêu Pandora và thêm vào phần nữa là bị thức hình đại tội dụ dỗ khiến cho sét Vụ võ là bị người ta dụ xong rồi ổng đi dụ Pandora mở cái chiếc hộp đó ra. À thành ra đã giải thoát cho thất hình đại tội. Trong khi mà thất hình đại tội đang đánh nhau với Zeus và Pandora. Pandora và Zeus lại sắp chết rồi thì có sự xuất hiện của Vua Sát Tướng. Đó là một trong thập giới tướng. Cơ vẻ như là Zeus và Pandora sắp được cứu đây. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp theo cái phần truyện đó, nhưng mà trước khi đọc tiếp chương tiếp theo là 109 bác cũng sẽ đọc sơ qua một số chi tiết cuối cùng của chương 108 ở tập trước nha. và bây giờ thì không chừng chuyện gì nữa boss sẽ đập ngay cho các bạn nghe đây. Lãnh Hùng say sắng xét và nói: "Nếu ngươi nói vậy thì ta sẽ nhai nát đầu quả trước mặt ngươi." Lãnh Hùng nói xong thì há miệng tính oặm lấy đầu của Pandora. Tuy nhiên, ngay chính lúc đó một mũi thương bay đến chắng trước mặt Lãnh Hùng và Pandora. Seth cùng Pandora ngã ra, đó chính là thương vô sắc của Vô Sắc Giả, một trong thập giới tướng. Thất hình đại tội thấy vậy thì thét to một cách giận dữ, ngạo long nghiến răng nói: Vô Sát tướng, ta không ngờ lại gặp được ngươi trong tình cảnh này." Khi Ngao Long nói xong thì Vô Sát thun trung lên và bay vọt về phía sau. Một bóng người bay lên đón lấy và người đó là một thanh niên mặc bạch kim giáp đầu đội mũ huyền thiết. Người vừa xuất hiện chính là Vô Sát tướng. Theo sau Vô Sát tướng chính là chín người nữa và xác nhận ra đó chính là Tôn Kính tướng, Nhận tự tướng, Điềm Tỉnh tướng, Kiên Nhẫn tướng, Yên Nghĩ tướng, Vô Dục tướng, Thuần Khiết tướng, Hy Vọng tướng và Chân Thực tướng. Thất hình đại tội nhận ra thiên địch nên vô cùng tức tối, Ngạo Long nói trong cảm phẫn. Đến hay lắm, nếu đã vậy thì giải quyết mọi ân oán tại đây thôi. Nhưng ngay lúc này, từ đâu một luồng hắc quang xuất hiện kèm theo một mùi hương ngào ngạt. Chương 109, Vô cực chi thạch. Thất hình đại tội nhận ra người vừa đến chính là chủ nhân của mình, nữ thần hắc quang. Các bọn thấy vậy thì hơi dè chừng, nữ thần hắc quang không hề hiện rõ chân thân mà ẩn sâu lớp hắc quang mà nói. Thất hình đại tội Cuối cùng các ngươi cũng đã thoát ra, nhưng các ngươi yên tâm, ta đến đây không phải để thủ phụ các ngươi, cái mà ta cần chính là 6 viên đá trong chiếc hộp tai họa. Tuy nhiên, cũng không có nghĩa là ta sẽ để cho các ngươi tự ý long hành. Cùng Phong nghe vậy thì kéo cái bọn quỷ xuống và nói, "Vậy ý chủ nhân là gì?" Nữ thần nói, "Các ngươi muốn thoát khỏi đây thì các ngươi phải hạ gục được thập giới tướng." Như ta đã nói, ta sẽ không tham gia vào trận đấu của các ngươi." Nữ thần nói xong thì một quả cầu hắc quang xuất hiện bay thẳng về phía chiếc hộp, nâng chiếc hộp lên. Khi quả cầu bao trùm lấy chiếc hộp thì nó tỏa sáng và sáu viên ngọc từ từ bay ra khỏi chiếc hộp. Sáu viên ngọc sau khi bay khỏi chiếc hộp thì xoay vòng và tỏa ra sáu luồng ánh sáng cực trở. Sáu luồng ánh sáng từ những viên ngọc tụ về một điểm và từ đó một luồng ánh sáng màu hồng xuất hiện. Từ trong luồng ánh sáng màu hồng đó, một viên ngọc màu hồng hình trái tim từ từ hiện ra. Phụ thấy nó thì nữ thần Hắc Quan lên tiếng ngay. Cuối cùng thì ta cũng có được nó, viên đá của hy vọng hay còn biết đến với cái tên là Mộng Tiên Tâm. Nữ thần Hắc Quan vừa tính thu lấy thì một luồng ánh sáng hoàng kim xuất hiện ngăn lại, và cùng lúc đó, Metatron và bảy vị phù thủy thượng cổ xuất hiện. Metatron lúc này nói ngay: "Thưa nữ thần, tuân lệnh thượng đế, thần xin đến thu lấy Mộng Tiên Tâm. Nếu ngài cần gì thì hãy đến Tam Thập Tam Thiên Điện kiến thượng đế." Metatron nói xong thì quang hồng hộ hồ lô thu lấy mộng tiên tâm. Lúc này, Metatron quay sang Pandora và set nói: "Các ngươi hãy cùng theo ta về Tam thập Tam thiên thượng đế và các đại thần đang đợi chúng ta, việc còn lại ở đây sẽ do thập giới tướng và bảy vị phù thủy thượng cổ lo liệu." Metatron nói xong thì thu lấy set và Pandora vào hồng hộ hồ lô trở hóa hào quang đi mất. Nữ thần Hắc Quang thấy vậy cũng đuổi theo, chỉ trong chớp mắt cả bọn đã đến ngay thượng cổ thần điện nơi Tam thập Tam thiên Adam cùng các đại thiên thần đã đứng ngoài cửa chào đón Metatron và nữ thần. Cả hai dưới sự hướng dẫn của Adam và các đại thiên thần tiến vào điện kiến thượng đế. Vừa trông thấy thượng đế, nữ thần lên tiếng ngay. Tại sao ông anh lại giấu tôi về việc Mộng Tiên Tâm? Thượng đế trả lời: Ta không giấu gì cả. Mộng Tiên Tâm được tạo ra bởi thần Amigo và thần muốn ta tách nó ra 6 phần để tạo phong ứng vô cực, nhằm cân bằng và giữ bình yên cho thế gian, nhưng ta tự hỏi tại sao cô em cần đến nó. Nữ thần nói ngay: Mộng Tiên Tâm là thứ có thể giúp cho người sở hữu có được yếu quyết quyền thành pháp thuật vô thượng, có thể sáng tạo và làm chủ cả vũ trụ. Ta tự hỏi, ai không muốn có nó? Cậu ông anh cũng vậy thôi, đừng ở đó mà giở giọng đạo đức với ta. Thượng đế nghe vậy thì thở dài và nói: "Ta chưa từng nghĩ sẽ độc chiếm nó vì sức mạnh hay quyền lực. Cô em nên nhớ rằng cho đến hiện tại, ngoại trừ thần Amigora thì ta và cô em là hai người mạnh nhất cả vũ trụ, cho nên việc có Mộng Tiên Tâm hay không không hề quan trọng." Nữ thần nghe vậy thì nói ngay, nếu ông anh không cần thì hãy cho ta xin. Nữ thần nói xong thì đánh ra một quả cầu hắc quang về phía hồng hộ lô đang trên tay của Metatron. Metatron tính tránh thì thượng đế tra hiệu không cần phải làm gì. Quả thật đúng vậy, vì khi quả cầu vừa đến gần Metatron thì bị biến mất ngay. Metatron vô cùng bất ngờ vì những gì đang diễn ra, vì quả cầu mà nữ thần hắc quang đánh ra chính là huyền âm thực thể cầu, một pháp thuật mạnh nhất trong huyền âm thuật của nữ thần. Tuy nhiên, Metatron cũng nhận ra hồng hộ hồ lô của mình cũng biến thành màu xanh lam. Cả nữ thần Hắc Quang và Metatron vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Thượng Đế. Thượng Đế không hề nói gì mà chỉ vuốt râu và mỉm cười. Cũng ngay chính lúc đó, một luồng ánh sáng tím xuất hiện, một vị thần mặc hắc cốt giáp ánh xanh tím tay cầm lưỡi hái hồng hoang. Tuy nhiên, không ai nhận ra được gương mặt của vị thần vì chiếc áo choàng đen đính bằng lông vũ của Ô Nha đã trùm kín đầu của vị thần. Tuy nhiên, tất cả đều biết vị thần xuất hiện chính là thần Amigo, vị thần của thời gian cũng còn biết đến với cái tên khác Kỵ sĩ Khải Huyền, Death. Tất cả mọi người quỳ xuống ra mắt Death, Thượng đế và nữ thần Hắc Quan cũng bước đến cúi chào. Death xoay sang Metatron chỉ tay một cái thì chiếc đồng hồ đang trong tay Metatron bị biến mất và nó xuất hiện lại trên tay của Death. Death lúc này mới nói: "Thật không ngờ có ngày mộng tiên tâm lại quay về cố chủ." Des biết mọi người đều rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, ngài không giải thích sự ngạc nhiên của mọi người mà chỉ mở nút hồng hồ lô ra và từ trong hồ lô, một luồng hồng quang bay ra kèm theo một luồng thanh quang. Luồng thanh quang tan đi thì xét hiện ra, và dĩ nhiên, luồng hồng quang chính là Pandora. Tuy nhiên, luồng hồng quang trên người Pandora không hề tắt đi và cô thì đang trong tình trạng ngủ say. Seth, Ken và Abel thấy vậy thì vội tụm lại xem Pandora có bị gì không. Adam và Eva thấy các con như vậy cũng tiến đến gần xem sao. Lúc này, Desme nói: "Không việc gì mà các người phải lo lắng đâu, nó chẳng qua là nội đang tiên kiếp tìm được thân thể nên mới xảy ra hiện tượng này." Des nói xong thì đập mạnh cán trường xuống đất và hét to: "Tình lên ái tình sao không thức tỉnh mà còn đợi đến lúc nào nữa?" Des nói xong thì cơ thể của Pandora à bay lên lơ lửng và luồng hồng quang trở nên rực rỡ hơn. Được một lúc thì tắt đi. Ta lúc này, y phục trên người Pandora đã thay đổi và trở thành hồng y vũ sa, một loại pháp bào thượng cổ. Pandorae cũng từ từ mở mắt và khi tỉnh dậy hoàn toàn thì tiến đến hành lễ với Des. Des ra hiệu cho Pandorae đứng lên, Pandorae tuân lệnh. Sau khi đứng dậy, Pandorae quay lại và khi vừa nhìn thấy ba anh em Ken, Able và Seth thì Pandorae thốt lên, thực dụng, lý trí và dối trá. Chương 110, sự đổ kỳ Khi nghe Pandora nói vậy, thì tất cả mọi người ồ lên ngạc nhiên và bắt đầu bàn tán. Ngay cả Adam và Eva cũng chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lúc này, Thượng Đế ra hiệu cho tất cả im lặng. Sau khi mọi người giữ im lặng thì Des mới nói Đến lúc này thì ta cũng xin nói rõ. Thật ra, ba người con của Adam và Eva, tiền kiếp chính là các tinh linh của tinh linh giới và cả bốn đã từng cùng ta sống tại tinh linh giới. Des nói xong thì dơ cao lưỡi hái lên và hô to. Hãy vòng ứng thời gian, hãy khai phong và đưa tất cả đi vào vòng xoáy thời gian. Đất hồ song thì viên ngọc tím đính nơi đầu lưỡi hái tỏa sáng. Luồng ánh sáng bao trùm cả gian phòng và mọi thứ bắt đầu thay đổi. Và khung cảnh đang được hiện ra trước mắt tất cả chính là Tinh Linh Giới, nơi mà bắt đầu của mọi sự sống. Từ thổ hồng hoang, thái dựng hệ là một cõi hư vô và một ngày nọ, một luồng sáng từ đâu xuất hiện và bắt đầu hình thành nên một tinh cầu được bao bọc bởi lửa. Trong tinh cầu đó là một thi thể của một người đàn ông, thừng không một mảnh vải che thân đang trôi lơ lửng. Ngày tháng cứ trôi đi, cơ thể của người đàn ông ngày càng trở nên nhăn nhẻo và tóc của người đàn ông trở nên dài ra và tóc cũng từ đen chuyển sang trắng bạc. Ngoài trừ cơ thể của người đàn ông trở nên già đi thì mọi thứ diễn ra xung quanh người đàn ông vẫn không hề thay đổi gì cả. Bỗng nhiên từ đâu, một thiên thạch mang theo ánh sáng bạc đâm thẳng vào tinh cầu rực lửa, khiến cho cả tinh cầu rung lên dữ dội. và cũng chính vì vậy, người đàn ông cũng từ từ mở mắt tỉnh dậy. Người đàn ông nhìn quanh một lúc thì tiếng đến gần nơi mà mảnh thiên thạch đụng vào tinh cầu. Ông tiến đến và cúi xuống nhặt lấy tinh thể. Tuy nhiên, khi tay của ông chạm vào tinh thể thì nó tỏa sáng rực rỡ, và khi ánh sáng tan đi thì trên đất hiện ra bốn món vũ khí, bao gồm một lưỡi hái với một phiến tử ngọc đính nơi tâm của lưỡi hái, một cây cung bằng băng Một thanh kiếm tỏa ra hắc khí ngùn ngụt và món cuối cùng chính là một cái cân. Người đàn ông thấy vậy thì đứng nhìn một lúc rồi giơ tay lấy lưỡi hái. Khi tay ông ta chạm vào lưỡi hái thì ba món còn lại cùng rung lên và bay đi theo những hướng khác nhau. Sau khi cầm lấy lưỡi hái, người đàn ông giơ cao lên và hét to: "Sáng thế ký!" Ông ta hô to xong thì viên ngọc màu tím tỏa sáng rực rỡ và từ trong luồng sáng đó vô vàng những hình bóng có hình dạng giống như ông bay ra. Vài được một lúc thì có hơn khoảng triệu người nam có nữ có xuất hiện. Lúc đó, 21 người đứng phía trước tiến đến gần ông trời quỳ xuống và cùng đồng thanh nói: "Xin ra mắt Tinh Linh Vương." Người đàn ông lúc này ra hiệu cho tất cả đứng lên và nói: "Các ngươi hãy đứng lên. Từ nay ta sẽ dẫn dắt Tinh Linh giới và khiến cho nó trở nên tốt đẹp nhất. Trước hết, ta sẽ cho các ngươi biết rõ tên và trách nhiệm của mình." Tinh Linh Vương nói xong thì giơ lưỡi hái lên, và từ lưỡi hái, luồng tử quang lại phát ra rọi về phía các tinh linh. Được một lúc thì trên đầu các tinh linh đều hiện ra tên của tinh linh, ngoại trừ 21 tinh linh đứng trước thì những dòng chữ không hiện ra mà chỉ hiện lên những thẻ bài hoàng kim. Tất cả nhìn về phía tinh linh vương với ánh mắt khó hiểu. Tinh linh vương lúc này mới nói: "Các người chính là đại tinh linh nên tên của các người sẽ do ta đặt và các người sẽ có những năng lực mạnh hơn tất cả các tinh linh khác." Tinh linh vương nói xong thì chém một phát theo đường ngang về phía các thể bài hoàng kim, trên đầu các đại tinh linh và những giảy lụa hoàng kim xuất hiện. Tinh linh vương lúc này chỉ tay lần lượt về phía các tinh linh và phán. Tinh linh tính ái thiên nga, tinh linh trí tuệ miêu đầu ưng, tinh linh thực dụng linh miêu, tinh linh dối trẻ tri chu, tinh linh tôn kính phi ưng, tinh linh nhân từ hùng miêu, tinh linh điềm tĩnh hồng hạt, tinh linh kiên nhẫn mãn nghị, tinh linh niềm tin thanh phong, tinh linh yên nghĩ linh quy, tinh Tâm linh vô sắc bạch lý ngư, tâm linh vô dục bạch la, tâm linh sự thật hồng mã, tâm linh thuần khiết thủy mẫu, tâm linh phẫn nộ cuồng phong, tâm linh đố kỵ mạo sa, tâm linh tham lam lam ban hộ, tâm linh lười biếng lãnh hùng, tâm linh sắc dục trị dương, tâm linh tham ăn phàm trư, tâm linh kiêu ngạo ngạo sư. Lúc này, 20 tâm linh mới quỳ xuống tạ ơn, sau đó tâm linh tình ái mới hỏi: "Thưa tâm linh vương, vậy ngài là tâm linh của gì ạ?" Tần Linh Vương nhìn Tinh Linh Tình Ái mỉm cười và nói: "Ta chính là tinh linh của thời gian." Sau đó, Tần Linh Vương lấy ra một hạt giống và giao cho Tinh Linh Tình Ái rồi nói: "Ta muốn con hãy dùng hạt giống này và đi về phía đông của hành tinh và gieo trồng nó. Nhớ kỹ, đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng." Sau đó, Tần Linh Vương quay sang các tinh linh khác và giao nhiệm vụ cho những người còn lại. Khi nhiệm vụ đã phân bố xong, thì Tần Linh Vương ra lệnh cho ai về vị trí đó. Tuy nhiên, có một vị tinh linh cảm thấy không hài lòng với nhiệm vụ được giao cho chính mình, đó là tinh linh Kiêu Ngạo. Tinh linh Kiêu Ngạo được Tinh linh Vương giao cho nhiệm vụ đi thu thập thức ăn cho các tinh linh khác, cũng như là nghe sự sai khiến của tinh linh ái tình trong công cuộc gieo trồng hạt giống. Tuy nhiên, vì là mệnh lệnh của Tinh linh Vương nên tinh linh Kiêu Ngạo chỉ có thể im lặng mà chấp nhận. Ngày qua ngày, tinh linh giới trở nên vô cùng tươi đẹp dưới sự nỗ lực xây dựng của các tinh linh Tân Linh Vương cảm thấy vô cùng hài lòng, và trong một ngày đẹp trời, ngài quyết định đi đến khu vườn phía đông để kiểm tra xem tình hình của nhiệm vụ mà ngài đã giao cho Tân Linh Tình Ái. Khi đến gần thì ngài ngửi thấy một mùi hương thơm vô cùng ngào ngạt, và khi ngài vừa đến trước khu vườn thì nhận ra Tân Linh Ái Tình và Tân Linh Đố Kỵ đã ra chào đón ngài từ khi nào. Và phía sau cả hai là một vườn hoa trắng muốt. Tân Linh Vương nhìn quanh thì gật gù hài lòng, vì xem ra trách nhiệm mà ngài giao cho Tân Linh Tình Ái đã được hoàn thành. Ngài tiến vào khu vườn và Tinh linh Tình ái cùng Tinh linh Kiêu ngạo nói góp theo hầu. Lúc này, Tinh linh Vương cúi xuống hái lấy một bông hoa, và bông hoa trắng muốt đó có vô vàn cánh nhỏ, xung quanh thân là những gai nhọn vô cùng, ngay cả lá cũng có hình răng cưa. Tinh linh Vương lúc này xoay sang nhìn hai tinh linh và nói: "Tinh linh Tình ái làm việc rất tốt và ta rất hài lòng. Để vinh danh sự đóng góp của ngươi, thì ta quyết định để ngươi đặt tên cho loài hoa này." Tâm linh tình ái nghe vậy thì cúi đầu tạ ơn. Trong khi đó, Tinh linh Đố Kỵ đứng kế bên, tuy miệng mỉm cười nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận và bất bối. Vì để đạt được thành quả này thì Tinh linh Đố Kỵ đã phải vô cùng vất vả đi tìm thức ăn và dùng ma lực của mình để điều chế, trong khi Tinh linh Tình Ái chỉ biết hát và nhảy múa bên các nụ hoa. Tuy nhiên, Tinh linh Vương lại chỉ công nhận sự đóng góp của Tinh linh Tình Ái. Chương 111: Vì sao tình yêu mù quáng Sau lần viếng thăm của Tinh Linh Vương, thì Tinh Linh Đố Kỵ ngày càng căm hận Tinh Linh Tình Ái hơn, và Tinh Linh Đố Kỵ quyết định lập ra âm mưu để hãm hại Tinh Linh Tình Ái. Sau khi lên kế hoạch chu đáo, Tinh Linh Đố Kỵ đến gặp Tinh Linh Tình Ái và nói: "Ở Tinh Linh giới, tất cả mọi người đều có trách nhiệm riêng và khá thú vị, chỉ có hai chúng ta là trách nhiệm xem ra khá nhàm chán." Tinh Linh Tình Ái nghe vậy thì nhìn Tinh Linh Đố Kỵ và cười nói một cách dịu dàng: "Vậy thì chị tính sao?" Tần Linh Đố Kỵ ra vẻ suy tư một lúc thì xoay sang nói với Tần Linh Tình Ái: "Hay chúng ta bày ra một trò chơi đi, theo chị được biết thì các đại tinh linh đều đang trong thời gian nghỉ phép nên chúng ta sẽ rủ họ tham gia." Tần Linh Tình Ái nghe vậy thì gật đầu vui vẻ đồng ý. Tần Linh Đố Kỵ thấy vậy thì nhắm mắt niệm chú triệu hồi các tinh linh. Và rồi khi tất cả đến đông đủ thì Tần Linh Đố Kỵ trình bày lý do triệu hồi tất cả. Sau khi Tần Linh Đố Kỵ trình bày thì tất cả đồng ý tham dự trò chơi của Tần Linh Đố Kỵ, đó là trốn tìm. Sau khi dùng pháp thuật phân định, thì tinh linh thực dụng là người phải đi tìm các tinh linh khác. Theo như dự kiến thì tinh linh tình ái sẽ lẫn trốn trong vườn hoa mà do cô cùng với tinh linh Đố Kỵ giao trồng, vì đó chính là chỗ ẩn nấp tốt nhất cũng như là một cơ hội tốt để tinh linh tình ái có thể giới thiệu thành quả của mình đối với các tinh linh khác. Nói cho đúng hơn thì hiện tại ngoài trường tinh linh tình ái, tinh linh Đố Kỵ và tinh linh Vương Ra thì chưa ai nhìn thấy được vườn hoa ấy. Ngay cả khi Tinh linh Đố Kỵ bày ra trò chơi này, cũng bón vào tâm trí của Tinh linh Tình Ái rằng tận dụng cơ hội này để giới thiệu thành quả của mình bằng cách trốn vào trong đó. Quả thật đúng như dự đoán của Tinh linh Đố Kỵ, sau một lúc thì Tinh linh Thực Dụng đã tìm được hầu hết tất cả các tinh linh khác ngoại trừ Tinh linh Tình Ái. Tinh linh Thực Dụng cố tìm đủ mọi cách để tìm ra Tinh linh Ái Tình nhưng vẫn không hề có kết quả gì. Trong lúc Tinh linh Thực Dụng đang suy nghĩ thì nghe Tinh linh Đố Kỵ nói to lên: "Mọi người có nhận ra một mùi hương gì lạ không?" Các tinh linh nghe vậy thì cũng nhận ra, từ đâu tỏa ra một mùi hương ngọt ngào ngạt, tất cả đều thốt lên trầm trồ. Lúc này, tinh linh trí tuệ mới tiến đến bên tinh linh Đố Kỵ và nói: "Đây là nơi của cô, thì cô có thể cho tôi biết được mùi hương đến từ đâu không?" Tinh linh Đố Kỵ nghe hỏi thì vờ tỏ ra không biết và nói: "Tôi cũng không biết rõ, nhưng mỗi ngày cứ cách hai canh giờ thì mùi hương này lại xuất hiện, nhưng nó chỉ xuất hiện khi tinh linh tình ái không có mặt ở tại sảnh đường thôi." Tần Linh thực dụng nghe vậy thì nói, "Nếu vậy thì càng có lý do để tìm cô ta, nếu tất cả muốn biết thì hãy cùng tôi đi tìm nào." Tất cả các tinh linh nghe vậy thì gật đầu đồng ý, cùng lao vào tìm kiếm. Tìm được một hồi lâu thì Tần Linh phẫn nộ nhận ra rằng ngay kẹt cửa giẫn ra sau vườn là một mảnh vải, và mảnh vải đó từ chất liệu đến màu sắc y chang y phục của Tần Linh tình ái. Tần Linh phẫn nộ thấy vậy thì nói, "A, hóa ra cô ả trốn phía sau vườn, nay thì để lão tử ta đến bắt lấy cô ả." Tinh linh phẫn nộ nói là làm, tiến đến gần bên cánh cửa và toan dơ tay mở cửa thì bị tinh linh trí tuệ cản lại. Tinh linh phẫn nộ nổi sung thét lên, ngươi làm cái quái gì vậy, buông ta ra. Tinh linh trí tệ nghe vậy thì nói, phẫn nộ, ngươi quên là tinh linh vương đã nói là không có sự đồng ý của ngài thì không ai được bước qua cánh cửa này. Tinh linh kêu ngạo nghe vậy thì biển môi nói, tinh linh vương có ở đây đâu mà biết, hơn nửa chúng ta chỉ cần tìm tinh linh tình nói thôi mà, có sao đâu. Tâm linh trí tuệ nghe rõ từng lời của tâm linh kiêu ngạo nhưng vẫn quyết định cản trở phẫn nộ. Chính vì vậy, tâm linh phẫn nộ tức giận đánh tâm linh trí tuệ bằng đòn phản chất, hất văng anh ta xuyên ra cánh cửa. Cũng chính lúc này, bên kia cánh cửa, tâm linh ái tình vì nghe có vẻ như sắp có đánh nhau nên tiến bước ra ngăn cản. Tuy nhiên, khi cô vừa bước ra gần cánh cửa thì bị tâm linh trí tuệ đang bị đòn phản chất của tâm linh phẫn nộ đánh trúng va vào, khiến cô bị hất ngược về phía sau, sau đó mọi người nghe một tiếng thét vô cùng đau đớn. Lúc này, tất cả các tinh linh chỉ biết giữ im lặng và theo dõi việc gì xảy ra. Trước mặt mọi người, vườn hoa trắng thẳm bỗng nhiên trở nên đỏ rực và mọi người cũng nhận ra tinh linh tình ái đang ôm lấy đôi mắt của mình gào lên đau đớn. Các tinh linh thấy vậy thì chạy đến xem và nhận ra, tinh linh tình ái đã bị gai của loài hoa hủy đi đôi mắt. Trong lúc tất cả chưa biết tính sao, thì một đạo hào quang hoàng kim xuất hiện và tinh linh vương hiện ra. Tinh linh vương vừa xuất hiện thì nói bằng một giọng tức tối, "Ai cho các ngươi vào đây?" Vài tinh linh tình ái bị gì vậy? Lúc này, tinh linh trí tuệ mới tiến đến tâu ra mọi việc, nghe xong, tinh linh vương dùng pháp thuật cầm máu cho tinh linh tình ái và rồi xoay sang nói với các tinh linh khác. Ta biết việc gì đang diễn ra rồi, tinh linh Đố Kỵ, đây có phải là trò của ngươi không? Tinh linh Đố Kỵ nghe tinh linh vương nói vậy thì trùng rẫy và nói, "Thôi tinh linh vương, ngài nói vậy là sao?" Tinh linh vương gầm lên và nói, "Ngươi vì lòng ghen ghét nên đặt ra âm mưu này nhằm hãm hại tinh linh ái tình." người đã lợi dụng tính nóng nảy và hiếu kỳ của tinh linh phẫn nộ, cũng như là tính cứng ngắc không biết uyển chuyển của tinh linh trí tuệ mà ra tay. Khác hẳn cho tinh linh đố kỵ, nếu vậy thì ta sẽ phạt ngươi vào tinh linh hàng ngục mãi mãi vì sự đố kỵ mà dám hãm hại đồng liêu. Tinh linh đố kỵ biết không còn đường lui nên lúc này rút vũ khí ra và hét to: "Hỡi các tinh linh, tại sao chúng ta phải nghe lời và chịu sự sai khiến của lão già hồ đồ thiên vị này? Chúng ta hãy lật đổ lão và giành lấy quyền cai trị, ai đồng ý thì hãy theo tôi!"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 Sau vụ nổ thì cả hòn đảo tinh linh bắt đầu rung lên mạnh mẽ, kèm theo những cơn địa chấn và đất đá bắt đầu nứt ra. Bên cạnh đó, từ phía xa, một con sóng thần đang cuồn cuộn tấn công vào hòn đảo. Và đã là hết chương 111 của chúng ta. Như vậy là sau một cái cuộc chơi năm 10 đã có một cuộc hỗn chiến đã xảy ra và thật sự bất ngờ, Pandora lại chính là tinh linh ái tình, trong khi Ken, Able, Seth lại lần lượt là thực dụng, lý trí và dối trá. Khoan hãy nói tới những gì sẽ xảy ra nhưng mà khi mà tinh linh tình ái sẽ trong coi cái khu vườn đó, thực sự là trong có một cái khu vườn à tinh linh Đỗ Kỳ đi làm giống như là đi, đi tìm thức ăn và có vẻ như là tinh linh Đỗ Kỳ đã làm tất cả mọi thứ và nói rằng tinh linh Tình Ái không làm gì cả ngoài trừ ca hát và nhảy múa bên những cái cánh hoa thì bắp cảm thấy là đó đúng là Đỗ Kỳ bởi vì mỗi một người sẽ có một cái công việc riêng, thực sự ra là không phải công việc của ai nặng hơn công việc của ai cả bởi vì tùy theo khả năng của từng người mà người ta sẽ làm cái công việc đó. Nếu như mà không có tinh linh ái tình đứng nhảy mua và ca hát bên cạnh những đoá hoa như vậy thì chắc gì những đoá hoa kia nó đã phát triển và nó đã nở ra trở thành một vườn hoa rực rỡ như vậy bởi vì à, tất cả mọi thứ ngoài những cái thức ăn bình thường thì còn có những cái về tinh thần nữa. Thì tinh linh tình ái là người đã cho những đoá hoa đó ăn những cái thức ăn về tinh thần. À đúng là người ta nói là đố kỵ là đố kỵ mà các bạn cho nên cho dù là có bất kỳ lý do gì đi nữa thì cái lòng đố kỵ đó vẫn sẽ có ở đó. Chuyện gì sẽ xảy ra ở những tập tiếp theo các bạn hãy cùng với bắp đón xem ở những series truyện Vĩnh Hằng tâm kết vào thứ 3 và thứ 6 mỗi tuần nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bắp tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.